kéo nhau ra khỏi khách sạn. Dọc ngồi cạnh A Kỵ, Nguyên và Quỳnh Hoa ngồi băng ghế phía sau xe. Lúc bốn người về đến biệt thự, Cử Tước ngồi quay lưng ra cửa đang nói điện thoại. người nào cứu được Quỳnh Hoa tôi sẽ trọng thưởng. A kỹ lên tiếng. Thưa lão già, cô Quỳnh Hoa đã về tới rồi. Cụ tước giật mình quay lại. Quỳnh Hoa chạy ùa đến ôm lấy cha. Cha không sao chứ? Con mừng quá đi. Cụ tước vỗ về con gái, giọng cảm động. Cha rất lo lắng. Không biết là phải làm sao để tìm con đây? Sao con có thể thoát khỏi tay bọn chúng vậy? Quỳnh Hoa quay mặt chỉ Lộc, Chính anh ấy đã cứu chúng con đó. Nếu không, chúng con đâu có mặt ở đây được. Cựu tước tiến đến bắt tay Lộc và nói với chàng. Cảm ơn cậu đã hai lần cứu Quỳnh Hoa. Nếu không nhờ cậu, tôi sẽ đau khổ lắm vì mất con. Công này của cậu tôi sẽ trọng thưởng. lộc lễ phép Xin cụ đừng nói đến ân nghĩa. bổn phận người làm công là phải tận lực trung thành với chủ của mình. Huống chi, cụ đã cứu chúng tôi ngoài biển lần trước. Và tối hôm qua, cụ đã bảo vệ nên tôi đã không bị nguy hiểm dưới tài hắc hát báo. Cứu được cô Quỳnh Hoa là do cô ấy may mắn, chứ tôi không có tài giỏi gì đâu thưa cụ. Cụ Tước vỗ vai lọc mỉm cười Cậu thật là xứng đáng, vật trượng phu Cô Quỳnh Hoa đã bình yên trở về Tôi xin cụ cho phép tôi đến gặp hạt báo Để tránh sự xích mít giữa cụ và ông ta Cụ Tước ngửa mặt lên cười lớn Tôi đã không còn xem họ là thông gia nữa Từ lúc biết thằng nhãi Hồ Hán dở trò thù bỉ với Quỳnh Hoa Cậu đã làm những chuyện có người chính nhân quân tử cần làm. Vậy, cậu đừng có lo sợ gì hết. Tôi không thể để hắc hát báo bắt cậu đâu, vì tôi rất là quý mến cậu, và muốn nhận cậu làm người tâm phúc của tôi. Vậy, cậu nghĩ như thế nào? Lộc im lặng, tim chàng đập mệnh vì quá mừng. Nếu mà là người tâm phúc của cụ, chàng sẽ kề cận và làm việc với cụ. Dịp mai đào thoát khỏi Hồng Kông đã đến, viễn ảnh cuộc sống tự do của chàng và Quyên đang mừng sáng lên. Thấy chàng còn đang lưỡng lự, Quỳnh Hoa dục. Cha tôi nói thật lòng, mong anh đừng từ chối. Lộc miễm cười. Nhưng chỉ ngại rằng khả năng của tôi không thể hoàn thành được những trọng trách mà cô tin tưởng giao cho tôi. Cụ tước vỗ vai chàng. Được rồi kể từ lúc này cậu sẽ làm việc với tôi. Cụ quay sang A Kỷ. Chúng ta không thể ở được nơi này nữa rồi. Ông mau thu dọn tất cả vật gia bảo mang lên xe đi. Tôi đã sắp đặt mọi việc nơi đây. Trong đêm nay chúng ta đến trú ngụ tại bãi biển Thalun. Chuyện này phải giữ hoàn toàn bí mật, không thể tiết lộ với ai hết, kể cả những thuộc hạ thân tín của tôi cũng vậy. Hãy xem như quỳnh hoa vẫn còn bị mất tích. A kỷ cúi đầu tuân lệnh. Cụ tước nói với Lộc, Cậu và cô Nguyên cũng nên về lo thu xếp vật dụng đi. Lộc và Nguyên chào cụ rồi về nhà. Hai người thu nhặt tất cả đồ cần dùng bỏ vào hai cái túi sách. Nhìn ra sân, Nguyên bệnh rịnh nhìn đàn gà rồi nói, Thật là tội nghiệp chất chúng quá đi mình đi rồi ai cho chúng ăn đây lộc kéo tay nàng đi quyền đừng có lo nơi đây vẫn còn có nhiều người như bà nương chẳng hạn vả lại đất ruộng nơi này có rất nhiều côn trùng để nuôi sống đàn gà hai người trở lại biệt thự tất cả đồ vật của cụ tước đã chất lên một chiếc xe vét ai nấy đều lên xe a khỉ cho xe từ từ chuyển bánh Không ai bảo ai, mọi người nhìn lại lần cuối cùng cảnh vật và ngôi biệt thự thân yêu. Xe chạy trên xa lộ khi trời sụp tối mới đến nơi. Địa điểm nơi này là một khu biệt thự sang trọng nằm sát bờ biển. Cụ tước đã bí mật mua nó làm nơi ẩn náo để tránh những kẻ thù mỗi khi có biến động. A kỷ đầu xe lại và mở khóa cổng. Cụ tước nói với Lộc. Nơi này không có gia nhân giúp việc Chúng ta cứ trú tại đây rất là an toàn A kỷ mở to cánh cổng cho xe vào Rồi dừng lại chờ lọc xuống khóa cổng lại Xe tiếp tục chạy sâu vào con đường nhỏ Dưới hai hàng cây rợp lá Khoảng 10 phút sau Chiếc xe dừng lại trước sân biệt thự A kỷ xuống mở cửa mời cụ tước vào Mọi người cùng nhau khuân đồ đạc vào trong Lộc và A Kỷ sắp xếp quét dọn các phòng Phần Quỳnh Hoa và Quyên Thì mang giỏ thức ăn đã sửa soạn lúc ra đi vào bếp để nấu ăn bữa tối Quyên nói với Quỳnh Hoa Chị để em nấu cho Quỳnh Hoa mỉm cười Tối nay để chị nấu Đã lâu chưa được tự tài làm bữa ăn cho gia đình Chỉ tội là chị nấu không được ngon lắm Quyên đáp Chị thì đâu có cần phải biết nấu Đã có đầu bếp giỏi lo rồi Quỳnh Hoa cho mớ sao vào bồn rửa và nói với Quyên Chị quan niệm rằng đàn bà phải biết nấu nướng Ít ra thì cũng biết nấu những món ăn đơn giản Để cho chồng con có những bữa ăn nóng sốt Còn quan niệm của em thế nào? Em á hả? Em thì suy nghĩ khác Em thường đọc sách báo ngoại quốc cho nên cũng đồng ý với họ. Trong thời buổi tân tiến này, người phụ nữ phải ra ngoài xã hội làm việc như đàn ông để chứng tỏ khả năng của mình. Đàn bà Á Đông chúng ta cần phải được giải phóng ra khỏi những quan niệm cổ hủ này. Chúng ta không còn bị gò bó bởi những tư tưởng là phải có bổn phận hầu hạ chồng con. Không có ru rú trong nhà để làm nô lệ cho họ thì không phải là đàn bà hay sao? Quỳnh Hoa vớt rau ra rồi nói Chị cũng đồng ý là đàn bà phải song sáo ra ngoài xã hội Chị không gán công việc lo toan cho gia đình của đàn bà là bổn phận phải hầu hạ Nhưng mà chị nghĩ đó là một thiên chức Em thử nghĩ xem loài chim đâu có sự suy nghĩ như chúng ta Con chim mái ngoài việc ấp trứng, còn tìm mồi nuôi thân và nuôi đám chim con, cho đến khi đám chim nhỏ này có thể tự sinh tồn. Với chức năng cao quý đó, Thượng Đế đã trao cho giống cái, sẽ còn tồn tại mãi mãi theo thời gian, không thể nào đào thải được đâu. Quyên trao cái nội cho Quỳnh Hoa rồi nói, Chị học hành ở Tây Phương, em nghĩ chị phải có tư tưởng giống như Tây Phương mới phải chứ? Quỳnh hoa đáp, lúc trước khi đi du học thì chị cũng có ý nghĩ như em, nhưng mà sau này khi đã sống trong xã hội Âu Mỹ, chị mới thấy rằng chỉ có một số quan niệm chấp nhận được thôi, không phải tất cả hoàn toàn như chị đã từng nghĩ đâu. Lối sống mới của phụ nữ ngày nay phải được hạn chế bớt để mình vẫn còn là phụ nữ, là những cành hoa chứ không thể nào trở thành đàn ông hay một khúc củi tạ được. Chẳng hạn như là vấn đề thể dục thẩm mỹ, thì chỉ muốn có một thân hình dịu dàng cân đối với chiếc eo thon, chứ không có muốn những bắp thịt cuồn cuộn như dây thừng, tướng tá thì như võ sĩ đâu. Thật ra, thì Thượng Đế đã tạo ra đàn ông đàn bà, mỗi phái của ưu thế khác nhau, mình không thể so bì hay dẫm chân lên nhau được. Nguyên hỏi, Cái ưu thế ấy là gì hả chị? Quỳnh hoa đáp Đàn bà thì luôn luôn là phái yếu Chức năng của họ là sinh con Và chăm sóc gia đình Còn đàn ông là phái mạnh Thì phải gánh phát những công việc nặng nhọc Như là song pha nơi mặt trận Và bảo vệ vợ con Sự cải tiến về mặt tư tưởng gần đây Hầu như có lợi cho đàn bà nhiều hơn Quyền hạn của đàn ông trong gia đình Đã bị tước bỏ dần dần Theo chị thì ta nên hòa hợp những ưu điểm của quan niệm giữa Đông và Tây với nhau, rồi tuyển ra mẫu mực để duy trì cuộc sống lý tưởng và hạnh phúc của gia đình. Quyên vo gạo nấu cơm, còn huỳnh Hoa thì làm món thịt bò xào khoai tây. Nàng hỏi Quyên, Chị thấy Quyên nấu ăn cũng giỏi quá, em học làm bếp đã lâu chưa? Lúc mà còn ở nhà, má em đã dạy cho em nấu ăn. Nhưng chưa bao giờ thực hành cho đến thời gian sau này khi rời gia đình. Quỳnh Hoa hỏi, anh Lộc ăn có khó lắm không em? Chú ấy thì dễ tính lắm, em làm món gì chú cũng khen ngon hết, cho nên không hiểu mình làm bếp có khác thật hay không nữa. Chị chỉ ngại là món thịt bò này chỉ làm không vừa miệng anh Lộc thôi. Câu nói của Quỳnh Hoa khiến cho Nguyên ngạc nhiên. Đúng ra, người huỳnh Hoa lưu ý thì chính là cụ tước mới phải. Quỳnh Hoa cũng nhận ra mình lỡ lời, nên nói thêm. Cha chị chưa bao giờ chơi thức ăn do chị nấu hết. Ông cũng dễ ăn lắm, cho nên không cần phải lo nhiều. Còn anh Lộc, giờ đây thì cũng như người trong nhà rồi, mình cũng nên lưu tâm đến anh ấy một chút. Quyên im đặng, nhưng cảm thấy tim mình nhói đau. Mấy hôm trước Nhìn Lộc và Quỳnh Hoa Nhiều lần gần gũi Chuyện vãn thân mật Thì Nguyên cứ nghĩ Quỳnh Hoa là con nhà sang trọng Lại có học thức Chẳng bao giờ để ý đến Một người làm công nghèo hèn như Lộc Và Nguyên nghĩ rằng Lọc ham vật chất, trèo cao nên giận chàng. Bây giờ, nghe Quỳnh Hoa nói những câu có tình với lộc Nguyên mới thấy sự suy đoán của mình sai lầm và tội nghiệp cho chàng. Em về tìm đời ngay thơ, em đi mưa gió đợi chờ. we move with you Hey What mình anh còn mãi vơ với đâu ta đợi <cười> chờ xuân mai kia anh có một buydi một đời mờ yêu gì